các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cuộc anh muốn đến để làm gì trầm tĩnh xoay mặt buông tấm màn khẽ cắn môi đôi môi này một tuần trước đã bị người ta hôn trộm một cách đột ngột mà cô không bao giờ ngờ đến đôi môi này đã rất lâu không cho người đàn ông nào chạm qua nay lại để anh ta đụng đến cô rất giận nhưng không phải giận vì không giữ được sự trong sạch của đôi môi 7 năm qua không phải hoàn toàn không có người được chạm qua nơi ấy nhưng đó là những người cô cho phép chạm vào Mà anh, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Cô thức giận vì anh không hề tôn trọng cô. Đáng trách, thực sự rất đáng trách. Cô giận dữ suy nghĩ, một lúc sau đột nhiên nhận thấy, không biết từ lúc nào, ngón tay mềm mại của mình đang chạm vào đôi môi. Cô vội thả tay, hoảng hốt và tức giận về cử chỉ vừa rồi của mình. Hình như cô có biết bao hoài niệm về chiếc hồn đáng ghét kia. Cô tĩnh, cô tĩnh! Một giọng trẻ con vang lên bên ngoài cửa, chỉ một lúc sau, liền thấy một cậu bé thật dễ thương, tay chân mùm mỉm chạy ào vào phòng làm việc của cô. Cảm giác tức giận trong lòng cô giảm đi không ít, cô nhìn cậu bé đang chạy về phía mình, tràn ngập yêu thương. An an, cô ngồi xuống, kéo cậu bé ôm vào trong lòng. Sao con lại đến? Không phải ba con nói con sẽ không tham gia vào hoạt động ngoại khóa này hôm nay sao? Ba nói hôm nay ba muốn đi gặp một người khách, hôm nay ba sẽ không đi với con được. An An chu chu cái miệng nhỏ nhắn một cách không tình nguyện. Ba nói dối, bà rất xấu, sau này bà nhất định sẽ trở thành một người rất mập. Vì sao? Cô giáo phương nói, người nào nói dối, sau này lớn lên sẽ trở thành một người rất mập, cho nên chúng ta không được lừa gạt người khác. Trầm tĩnh cuối cùng cũng hiểu được ý của cậu bé, vui vẻ cười. Đó là một câu thành ngữ, gọi là thực ngôn phì phì, nuốt lời sẽ bị béo phì, còn chưa từng nghe sao? Thực ngôn nhi... phí Thực ngôn nhi phí An An lầm nhầm theo Cậu nói chuyện có chút ngọng nghịu lại đọc lên một câu thành ngữ nho nhã từng âm từng chữ nghe thật dễ thương Trầm tĩnh trong lòng thấy thật đáng yêu không nhịn được muốn vuốt ve đôi má mập mạp của cậu Phải nhớ thật kỹ nha lần sau bà còn thất hẹn với con con cứ nói với bà như thế nhé Vâng, con nhất định sẽ nói An án tức giận gật đầu đồng ý Hai nắm tay nhỏ đung đưa Con sẽ nói với ba Nếu ba càng ngày càng bị mập Sẽ không thể nào tìm được bạn gái Bạn gái Nghe cậu bé nói vậy trầm tĩnh buồn cười Thế nào ba con gần đây đang tìm bạn gái sao Ba nói muốn giúp con tìm một người mẹ Nhưng con thấy ba thật là ngốc Tìm hoài vẫn không được An An bĩu môi Gương mặt nhỏ nhắn bỗng ngước lên Đôi mắt nhìn trầm tĩnh một cách chăm chú Cô Tĩnh sao cô không là bạn gái của ba con? Hả? Trước câu hỏi bất ngờ của cậu bé Trầm Tĩnh nhất thời bất động Ba nói cô không chịu để cho ba theo đuổi bà rất thất vọng Cái gì? Ba nói với con như vậy sao? Trầm Tĩnh xấu hổ Gương mặt ửng đỏ Nhớ đến bao của cậu bé An An này 10 phần thì có 3 phần đẹp trai 7 phần còn lại là tả khí Bất đặc sĩ lại buồn cười Còn đừng nghe ba nói bậy Là thật mà An An lắc tay cô Ba nói muốn con nói với cô Bà rất đáng thương, con cũng rất đáng thương Ba nói bà cần có một người vợ An An cũng cần có mẹ Bà còn nói giỡn đó Đừng nghe ba nói Trầm tĩnh ngăn lại câu nói của cậu bé Đôi má càng ngày càng hồng, đẹp như một đóa hoa phù dung Là ai dám để ý đến cô Nói muốn cưới cô làm vợ Anh bước nhanh vào Tĩnh Tiếng gọi không lớn cũng không nhỏ Giọng điệu không nhanh cũng không chậm Nhưng trong đó lại mang theo một vẻ vô cùng thân thiết, khó mà có thể diễn tả bằng lời. Ngay cả đến cậu bé 6 tuổi kia cũng phải cảnh sát, nhau mắt lại, trừng mắt nhìn người đàn ông vừa đến một cách không thân thiện. Ai cho anh vào đây? trầm tĩnh không để ý đến hai người một lớn một nhỏ đang dường cùng mua kiếm nhau, chỉ chăm chú nhìn vào vị khách không mời mà đến. Một cô gái họ Phương, anh mỉm cười. Anh nói với cô ấy anh là bạn cũ của em, thế là cô ấy cho anh vào, lại còn nhiệt tình chỉ dẫn đường đến văn phòng của em. Cô giáo Phương trầm tĩnh nghiến răng, một người tuổi gần 30 như cô giáo Phương chắc chắn không thể nói là chưa từng trải, thế nhưng lại luôn không có cách nào chống lại sự phóng điện của những người đẹp trai. Cô dám khẳng định anh ta nhất định dùng hết khả năng phô diễn sức quyến rũ của mình với cô giáo Phương. Nếu anh có việc tìm em, em rất xin lỗi, ngày hôm nay em không rảnh. Cô lạnh lùng nói như muốn ra lệnh đuổi khách. "Anh biết, hôm nay nhà trông trẻ của em tổ chức một buổi ngoại khóa, anh rất thích khi được tham gia cùng mọi người, làm bảo vệ cho mọi người." "Cái gì?" Cô kinh ngạc. Cô giáo Phương nói cho anh biết, nhìn vẻ mặt ngây ngốc, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net